hình thế Đức Phi Phượng Khinh chương 328 Vương Hậu Hát Lan L các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fizy thành Tây Bắc 6-7 năm trước vẫn chỉ là một tòa thành trì vô cùng không nổi bật gì của Tây Bắc Đại Sở lại bởi vì định vương phủ ở đây, Trong thời gian mấy năm ngắn cũng đã phát triển trở thành một con đường thông thương nối liền các nước Tây Vực và Trung Nguyên Đồng thời cũng đã trở thành một trong các tòa thành trì phồn hoa nhất trong số các nước chung quanh Mà bây giờ Lại càng kết hợp với nguyên hoàng thành Tây Lăng ở cực Tây Và Trường Hương Sở Kinh ở phía Đông tạo thành một đường thẳng Đến tận đây Con đường thông thương mà định vương phủ khổ tâm xây dựng trong mấy năm nay mới thật sự trở thành nguyên vẹn. Mà Ly Thành cũng chắc chắn đã trở thành nơi tiếp giáp chuyển giao giữa hai bên trinh độ phồn vinh lại càng lớn hơn xưa. Mới vừa đến trung tuần tháng 6, người từ các nơi khác đến Ly Thành lại càng nhiều hơn. Trong đó không chỉ có phú thương, thế gia danh môn. Thanh lưu nhã sĩ các nơi Mà lại càng có những người đang cầm quyền Và người trong hoàng thất của các quốc gia Trong nháy mắt toàn bộ ly thành Có thể nói là quần hào tụ hợp Vốn là Mặc dù Thanh Vân Tiên sinh danh Dương Thiên Hạ Nhưng nếu chỉ là thọ thần của ông ấy Thì chắc chắn sẽ không có nhiều người đến đây như vậy Nhưng khi Thanh Vân tiên sinh là ông ngoại của Định Vương Phi Hơn nữa mấy người con trai của Từ Gia lại lần lượt nắm giữ những vị trí cực kỳ quan trọng trong Định Vương Phủ Thì tất cả lại trở nên khác biệt rất nhiều huống chi Còn có hai sự kiện lớn là Định Vương vừa mới lấy được hai tòa đô thành và mừng đến quý tử Thì trên cơ bản Chỉ cần là người có thể đến thì đều sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này Trong định vương phủ trong thành Thanh Vân Tiên Sinh và Tô Triết đang cùng ngồi dưới một bóng cây râm mát đánh cờ Vô luận bên ngoài huyên náo ẩm ẩy Thế nào thì cũng sẽ không rơi vào trong tai bọn họ Vừa suy tư ván cờ trước mắt Tô Triết vừa cười nói bây giờ Ly thành này có thể nói là quần anh tụ hợp rồi Phúc khí của thanh vân tiên sinh thật tốt Thanh vân tiên sinh lạnh nhạt lắc đầu Chỉnh thọ như vậy thì có ý nghĩa gì Ngược lại còn không vui vẻ Thoải mái bằng người một nhà cùng ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm rau dưa Mọi người trong cả thành này Có mấy người thật tâm đến chúc thọ cho lão già ta chứ tô triết nghĩ Tuy Thanh Vân Tiên Sinh nói trắng ra như vậy, nhưng cũng là lời nói thật. Mỉm cười nói dù gì thì cũng là một tấm lòng hiếu thảo của con cháu. Thanh Vân Tiên Sinh cũng đừng đã kết bọn chúng như thế. Thanh Vân Tiên Sinh cười nói chẳng lẽ Lão Hữu lại không cảm nhận được sao? Tuy những lão già như chúng ta tuổi già sức yếu, nhưng mấy vỡ kịch này cũng vẫn còn đủ sức đó. Nghe vậy, Tô Triết cũng cười một tiếng, lắc đầu liên tục, trên tay lại từ từ đặt một quân cờ xuống, cười nói ngài nói như thế, thật ra lại khiến cho những người đang kiếp động chạy đến kia xấu hổ. Bái kiến thanh vân tiên sinh, cửa ra vào, một gã sai vặt mặc áo xanh cung kính nói. Thanh Vân Tiên Sinh ngẫm đầu lên hỏi chuyện gì Gã sai vặt cung kính bẩm báo từ tứ công tử đã trở về rồi Đang đợi ở ngoài cửa để thỉnh an cho Tiên Sinh Mặt khác, còn có một vị Tú Đình Tiên Sinh cầu kiến Tô Kiếp và Thanh Vân Tiên Sinh liếc nhau Thanh Vân Tiên Sinh liền nói mau mời Tú Đình Tiên Sinh và Thanh bắt vào Gã sai vặt lĩnh mệnh đi ra ngoài Tô Triết cười nói Trần Tú Phu cũng tới Nghe nói hắn ta ở Tây Lăng giúp đỡ tứ công tử Xem ra Ngược lại Bây giờ đã thật tâm quy thuận định vương phủ rồi Thanh Vân Tiên sinh cười nói Thanh Bách có thể được hắn ta thành tâm giúp đỡ Thì chắc chắn là làm ít công to rồi Đang khi nói chuyện thì Tú Đình Tiên Sinh và Từ Thanh bác đã một trước một sau đi vào Từ Thanh Bách đi đến trước mặt Thanh Vân Tiên Sinh cung kính quỳ xuống cuối đầu Cháu trai thỉnh an ông nội Đã lâu mà không thể phụng dưỡng dưới gối ông nội Kính xin ông nội thứ lỗi Thanh Vân Tiên Sinh liền vội vương tay kéo cháu trai dậy Đánh giác từ trên xuống dưới một vòng Rồi gật đầu cười nói cháu ngoan Ngược lại nhìn càng có tinh thần hơn Xem ra ở Tây Lăng rất tốt Đúng không từ Thanh Bách cười nói may mắn có Tú Đình Tiên Sinh giúp đỡ Nên cháu mới không lúng cuốn tay chân Đứng ở bên cạnh Tú Đình Tiên Sinh cũng liền bước lên phía trước chào Vạn bối Trần Tú Phu Bái Kiến Thanh Vân Tiên Sinh Bái Kiến Tô Lão Tiên Sinh Năm xưa Lúc Tú Định Tiên Sinh du lịch sở kinh Thì cũng đã Bái Kiến Tô biết Tuy nhiều năm không gặp Nhưng thật sự vẫn còn nhớ rõ bộ gián đại khái Thanh Vân Tiên Sinh cười nói Tú Định không cần đa lễ Hiếm khi tới ly thành Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo Mong rằng đường trá Tú Đình Tiên sinh vội nói không dám Tô Triết mời Tú Đình Tiên sinh ngồi xuống nói chuyện Ba người đều là đại nho hiếm có trên thế gian này Nên tất nhiên Nói chuyện cũng vô cùng hợp ý Từ Thanh Bách thấy bọn họ trò chuyện rất thoải mái Thì liền đứng dậy cáo từ đi gặp từ Hồng Vũ Lúc này trong thư phòng lớn của định vương phủ cũng bận rộn thành một đoàn Mà ngay cả Diệp Ly mà bình thường luôn không cho làm cái này không cho làm cái kia cũng bị bắt vào trong thư phòng làm việc Còn chưa đến nơ Vinh Quy Quy Ngày nữa là thọ thần của Thanh Vân tiên sinh Nên rất nhiều khách quý đến tham gia tuyệt mừng thọ cũng đã lục tục tới. Lần yến hội này có thể nói là náo nhiệt chưa bao giờ có. Còn chưa đến một tháng. Mà dân số trong ly thành đã tăng lên gấp ba lần. Trong đó ngoại trừ khách được định vương phủ mời tới. Còn có thương nhân các nước nghe hỏi mà đến. Cùng với rất nhiều người đọc sách và du khách cùng đến chung vui. Tất cả các khách sạn lớn nhỏ trong toàn bộ ly thành đều đầy thì đương nhiên không cần phải nói Thậm chí cũng có không ít người đến muộn không tìm được chỗ ở trọ Đột nhiên tăng lên nhiều người như vậy Thì tất nhiên một vài vấn đề như ăn, mặc, ở, đi lại Còn có trị ăn, vờ, vờ, vờ Liền trở nên nhiều không đếm sủi Hơn nữa Lại càng phải cân đối quan hệ giữa những quyền quý của các quốc gia kia Còn có quan hệ giữa những người này và quan hệ giữa hẹ với định vương phủ Hai bên có thể đạt thành hiệp định gì Từng người có thể có được ít lợi gì Tất cả đều cần phải đánh giá thật cẩn thận Cũng khó trách bọn họ loay hoay đến sức đầu mẻ tráng Lúc từ Thanh Bách tiến vào thì liền chứng kiến cha và hai vị huynh trưởng của mình Còn có mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng ngồi vây quanh một cái bàn dài rộng lớn Trước mặt mỗi người đều chồng chất dày đặc các loại sổ con Lại càng không cần phải nói đến trước mặt đám người rác tỉnh đang thẩm duyệt và phân loại các sổ con ở gian ngoài cũng chồng chất nhiều hơn nữa Lại nghĩ đến Mấy tháng đầu ở Tây Lăng Mình bận đến gần như không có nổi thời gian để ăn cơm Thì không khỏi vui lên Xem ra cũng không phải chỉ có mình ở tại Tây Lăng mới mệt mỏi Cha và các huynh trưởng ở lại ly thành cũng không thua kém bao nhiêu Vương gia, cha, đại ca, nhị ca, lê nhi Con đã về Từ thanh bách lại cười nói Nhìn thấy hắn ta tiến vào Ngay lập tức Con mắt của mặt tu nghiêu vẫn luôn ngồi bên người diệt ly liền phát sáng Cái này lại khiến cho từ thanh bách chỉ cảm thấy lạnh cả sống lương Chỉ nghe mặt tu nghiêu cười nói rất nhiệt tình Thanh Bách trở về rồi đi đường khổ cực Mau vào ngồi đi Được mặt tu nghiêu tiếp đón nhiệt tình như thế Từ thanh bách không khỏi hơi thụ sủm nhược kinh được ưu ái mà vừa mừng vừa lo Nhìn nhìn mặt tu nghiêu một cách cảnh giác Rồi hơi mỉm cười nói vương ra khách khí Không sao Nghe thế Mặt tu nghiêu lại cười càng sung sướng hơn, đã không mệt mỏi thì. Đây, những cái này cho ngươi. Mặt tu nghiêu tùy tiện khoét tay liền vỗ từ thanh bách ngồi xuống ghế, không đau nhưng cũng đừng nghĩ muốn đứng lên. Lại thấy mặt tu nghiêu chuyển hết toàn bộ sổ con trước mặt dịp ly qua trước mặt từ thanh bách mà không có chút khách khí nào. tươi cười hòa án Nói những cái này liền làm phiền ngươi a a Đại phu nói nàng vừa sinh con xong Không thể bắt con mắt làm việc quá nhiều Những cái này liền giao cho Thanh Bách xem đi Từ Thanh Bách nhìn qua chồng sổ con trước mắt mà ngẩn người Khi chống lại ánh mắt trêu chọc của đại ca nhà mình Thì mới hiểu được Hiển nhiên Mình đã tự đưa tới cửa làm khổ sai mà Tứ đệ ở Tây Lăng có tốt không Cuối cùng vẫn là từ thanh trạch tương đối phúc hậu một chút Mở miệng hỏi thăm từ thanh Bắc một câu Mới không khiến cho hắn cảm thấy mình vừa mới đi chưa đến một năm Mà người trong nhà đã trở nên không có tính người như thế rồi Từ thanh bách và vương Tây lật sổ con trước mắt Vừa đáp cũng tạm được, mọi thứ cũng đã bắt đầu đi theo quỹ đạo rồi Diệp Ly nhìn mặt bàn trống rỗng trước mặt mình hơi bất đắc dĩ Liền xoay người cầm một cuốn sổ ở trước mặt mặt tu nghiêu qua Vừa cười nói Tứ Ca lại khiêm tốn rồi Mấy tháng nay, bên Tây lăng lại yên tĩnh không ít Có thể thấy được Tứ Ca biết cách thống trị vô cùng Từ Thanh bát lắc đầu. Cười nói nơi nào mà biết cách thống trị chứ. Tháng trước còn gây ra không ít chuyện đó. Lần này Huynh trở về nên Trương tướng quân cũng chỉ có thể ở lại canh giữ. Đợi đến khi thọ thần của ông nội xong thì phải nhanh chóng chạy trở về. Từ Hồng Vũ nói một cách thản nhiên thống trị một phương. Không phải là chuyện trong một thời gian ngắn thì sẽ có hiệu quả Không cần nóng vội Từ thanh bắt ngược đầu, đa tại cha dạy bảo, con sẽ cố tránh Quả thật Hắn hơi nóng vội Hắn còn quá nhỏ Chưa đến 25 tuổi liền trở thành tướng xoái thống trị một phương Nên tất nhiên Phía dưới sẽ có rất nhiều người không phục hắn Nhưng hắn cũng hiểu rõ Chính như cha nói Thống trị địa phương Không có ba hay năm năm Thì sao có thể nhìn thấy hiệu quả Nghĩ đến đây, vốn tâm tình còn có chút vội vàng sao động cũng từ từ bình tĩnh trở lại Nhiều người bắt tay vào làm cùng nhau thì tất nhiên phải nhanh một chút Chưa tới một canh giờ công văn trên bàn liền được xử lý xong hết Kỳ thật Những chuyện này Vốn cũng không cần nhiều người cùng làm như vậy Bình thường tuổi tiện một Hai người trong số mặt tu nghiêu Từ thanh trần hoặc từ hồng vũ thì cũng có thể làm xong hết Nhưng trong khoảng thời gian này lại không thể mặc kệ được Mỗi người trong số bọn họ đều có rất nhiều việc cần phải làm Căn bản không có nhiều thời gian như vậy để xem những sổ con này Xử lý xong hết sổ con trên bàn tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra Hai ngày nữa Những người cầm quyền thức tự cao tự đại của các quốc gia cũng nên đến rồi Nếu không nhân lúc này mà xử lý xong Cũng chỉ có thể để chồng chức đến sau tiệc mừng thọ. Nhưng nếu vì tiệc mừng thọ mà làm trễ nay nhiều chính vụ quan trọng thì đúng là không tốt. Xử lý xong mọi chuyện, lại kêu người mang trà bánh lên, người một nhà mới rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tứ ca. mở cả. Trầm tiên sinh. Còn có vô ưu có về không dịp ly bưng chén thuốc bổ được chuẩn bị dành cho nàng Vừa nhớ đôi mi thanh tú lại uống Vừa hỏi Năm trước Khi Trầm Dương đi Tây Lăng cũng thuận tiện mang mặt vô ưu theo Dù sao cũng là chính thức đi theo Trầm Dương học y Nên tất nhiên không thể vẫn luôn ở trong một địa phương nhỏ bé như Ly Thành được Cho dù thiên phú đi nữa Nhưng chỉ đọc sách đến chết Thì cũng sẽ không có tiến bộ gì Cánh tay bưng trà của tự thanh bắt dừng lại một chút Rồi nói đều trở về Mẹ thì trên đường đi hơi mệt chút Nên vừa hồi phủ đã đi nghỉ ngơi rồi Còn trầm tiên sinh thì hình như nói Có suy nghĩ mối gì đó muốn thảo luận với lâm đại phu Nên cũng mang vô ưu cùng đi rồi Nghe vậy Đôi mi thanh tú của Diệp Ly khẽ nhướng lên, nghiêng đầu nhìn nhìn từ Thanh Trần ở đối diện. Từ Thanh Trần vẫn mỉm cười thanh thiển, ưu nhã như cũ. Ngược lại là từ Thanh Bách giống như hơi không được tự nhiên, nên liền chuyển chủ đề, hỏi sao không thấy nhị thuốc. Từ Thanh Trần nói nhị thuốc đi Bác Nhung rồi, có điều, chắc có lẽ lần này sẽ đồng thời về cùng với sứ giả Bác Nhung. Từ Thanh Bách tại Tây Lăng xa xôi Cũng không biết gì về chuyện ở Ly Thành Nên hơi tò mò đưa cho mọi người một ánh mắt nghi hoặc Từ Thanh Trần liền nói đơn giản lại chuyện ở Ly Thành trong mấy tháng qua Nghe xong Từ Thanh Bách cũng không thể không cảm tháng Kỳ thật Mình ở tại Tây Lăng xa xôi cũng đã xem như yên ổn rồi Nói như thế có nghĩa là đánh suốt một năm nay Nên mới có thể yên ổn được một thời gian ngắn sao Từ thanh trần mỉm cười nói ai biết được Có điều Ngoại trừ mặt gia quân vẫn còn rằng co với bác nhung ra Thì cũng tính là có thể yên ổn được một thời gian ngắn Vương gia có tính toán gì không một năm nay Chiến tiết gần như toàn thắng của mặt gia quân đã chứng tỏ cho tất cả các thế lực chung quanh lực lượng của bọn họ Trong thời gian ngắn Chỉ sợ không có ai có can đảm đến khiêu khích mặt gia quân Có điều cũng phải để phòng khả năng toàn bộ những người này liên thủ để đối phó với mặt gia quân Mặt tu nghiêu hơi lười biến dựa vào lưng ghế Nói nghỉ ngơi lấy lại sức thôi Bạn vương cũng không nóng vội Chỉ cần bọn chúng không muốn đánh Thì trước hết cứ nghỉ ngơi một chút Thuận tiện Binh lực của mặt gia quân vẫn còn có chút khác biệt Với Bắc Nhung và Tây Lăng Chính là nhân lúc dưỡng quân Dù sao hắn cũng không muốn làm hoàng đế Cũng không nóng vội tranh đoạt lãnh thổ Càng không cần lo lắng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ai Nhưng chỉ cần là lãnh thổ đã bị hắn nuốt vào thì ai cũng đừng nghĩ bắt hắn nhổ ra Cho nên, kỳ thực, so với những người cầm quyền của các nước chung quanh Thì hiện tại, mặt tu nghiêu mới là người nhàn nhã, thoải mái, dễ chịu nhất Bác Nhung Vương đã lớn tuổi Hai anh em gia luật giả và gia luật hoang đã tranh đấu gay gắt hơn 10 năm. Ai cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Nhậm kỳ ninh ở Bắc Cảnh thì nhìn như nắm hết quyền hàn. Nhưng mâu thuẫn giữa những thủ hạ là người Bắc Cảnh và người Trung Nguyên. Thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Tây Lăng hiện nay thì lôi chấn đình và Tây Lăng hoàng gần như đã xé rách mặt. Vốn lôi chấn đình còn chiếm thế thượng phong Nhưng bởi vì trận huyết tẩy kia của mặt tu nghiêu mà nguyên khí đại thương Nên đã thành người tám lạng kẻ nửa cân với tây lăng hoàng Cuối cùng Ai có thể thắng thì phải xem thủ đoạn của ai mạnh hơn một bậc rồi Còn về mặt cảnh Lê đã chuyển về Giang Nam và công chúa An Khê ở Nam Chiếu Tạm thời vẫn không thể được mặt tu nghiêu đặt vào mắt Nếu bọn chúng còn muốn đánh thì sao Từ Thanh Trần hỏi mặc tu nghiêu nhớ mày Muốn đánh thì cứ đánh Chẳng lẽ bản vương còn sợ bọn chúng sao Nghe vậy Từ Thanh Trần không nhịn được cười cười Đúng vậy Muốn đánh thì mặt gia quân đã từng sợ ai Khởi bẩm vương gia Vương phi Bắt cảnh vương đến Ngoài cửa tầng phong tiếng vào bẩm báo Sao ngược lại Mặt tu nghiêu thấy hơi kinh ngạc Vô luận tính từ khoảng cách hay giao tình giữa hai nhà Thì cũng không nên là nhậm kỳ nên đến đầu tiên mới đúng Vốn hắn cho rằng Đến đầu tiên không phải lôi chấn đình Thì chính là người của Tây Lan Hoàng Nhưng chỉ kinh ngạc trong một giây Sau đó Mặt tu nghiêu kéo dịp Ly đứng lên Cười nói mặc kệ có danh chính ngôn thuận hay không Thì tốt xấu gì cũng là vui của một nước a Ly liền theo ta đứt thân đi ngênh đón thôi Nếu dùng danh nghĩa mừng thọ để đến đấy Thì tất nhiên Những người này không có khả năng không đến định vương phủ để bái kiến thanh vân tiên sinh Thân là chủ nhân của định vương phủ Diệp Ly và mặt tu nghiêu không ra cửa đón thì quả thật hơi thất lễ Diệp Ly mỉm cười nhìn nhìn mặt tu nghiêu Nói vẫn nên để ta và đại ca đi đi Chàng xác định bắt cảnh vương nhìn thấy chàng sẽ không rút kiếm chém chàng sao giết hết cả thê thiết Con cái của nhà người ta Mà còn bắt người ta mang theo khuôn mặt tươi cười chào đón Thì không khỏi gây khó khăn cho người ta quá rồi Diệp Ly có thể tưởng tượng được Nếu mặt tu nghiêu điếc thân nghênh đón Thì nhậm kỳ ninh sẽ có biểu tình gì mặc tu nghiêu không để ý Cười nói sao lại như vậy chứ Hắn ra đã đến Thì đã chứng tỏ chắc chắn hắn ta có thể nhẫn nhịn được Húng chi Hắn ta muốn rút kiếm Chẳng lẽ bản vương sẽ sợ hắn ta sao Tuy giết một cái Bắc cảnh vương thì không hay lắm, nhưng nếu hắn ta ra tay trước, thì bạn vương cũng không có chứng ngại tâm lý gì cả. Diệp Ly không nói lại hắn, nên chỉ có thể bị hắn nắm tay hướng thú bừng bừng đi ngênh đón nhậm kỳ ninh. Đúng vậy, chính là hướng thú bừng bừng. Cho dù là người chung quanh, Thì cũng đều có thể cảm giác rõ ràng được định vương rất nhiệt tình trong chuyện đi ngênh đón bắt cảnh vương Cửa lớn của định vương phủ Hai hàng thị vệ mặc áo đen chỉnh tề đứng ở ngoài cửa lớn Thần sắc nghiêm túc và trang trọng thủ vệ cửa lớn của vương phủ Mà một màn khiến cho người ta phải đau răng là Những thị vệ này cũng nhắm mắt làm ngơ với những người đang đứng trước mặt Giống như không nhìn thấy bất cứ cái gì Nhậm kỳ ninh mặc một thân trang phục riêng của vương tộc Bắc Cảnh vừa mới đến Thần sắc vạn vẹo nhìn nam tử tuấn Mỹ tóc trắng đang tươi cười chân thành đứng ở cửa lớn chầm chầm Tuy được sinh ra với một bộ dáng đặc trưng của người Trung Nguyên Nhưng nhậm kỳ ninh mặc trang phục dân tộc du mục của Bắc Cảnh lại không có một chỗ kỳ quái nào Mà ngược lại càng nổi bật lên mấy phần phóng khoáng Hào hùng mà khi mặt trang phục trung nguyên không có Chỉ là Khí thế vương giả hào hùng như vậy Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mặt tu nghiêu Thì ngay lập tức Liền biến mất vô tung Thay vào đó là trở nên vạn vẹo mà giữ tận Vô luận là người mang chí lớn Vì thiên hạ mà có thể hy sinh hết thảy thế nào Thì khi đối mặt với hung thủ đã giết vợ con mình Cũng tuyệt đối không có tự chủ tốt như trong tưởng tượng của chính mình Đặc biệt là khi tên hung thủ này còn tươi cười sung sướng với ngươi Mặt tu nghiêu cũng mặc kệ nhậm kỳ ninh có suy nghĩ gì Trên thực tế Nhậm kỳ ninh càng khó chịu Thì hắn lại càng vui vẻ Cho nên, nhìn thấy thần sắc của nhậm kỳ ninh như thế Thì liền nhấn bày Hỏi một cách đầy nghi ngờ bắt cảnh vương sao vậy Mới một, hai năm không gặp Chẳng lẽ tính tình thay đổi nhiều như vậy sao Hay định vương phủ ta có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn sao Nhậm kỳ ninh cắn răng nhẫn nhịn trầm giọng nói định vương nói đùa rồi đi đường mệt nhọt nên bản vương hơi mệt một chút mà thôi thì ra là thế mặt tu nghiêu cười nói là bản vương suy nghĩ không chu toàn nếu vậy không bằng bắt cảnh vương tới dịch quán nghỉ ngơi trước buổi tối bản vương lại mở tiệc tẩy trần chiêu đại Bắc cảnh Vương, Không cần, bạn vương vẫn nên bái kiến thanh vân tiên sinh trước để chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Nhậm kỳ nên nói, bác cảnh vương không cần để ý, ông ngoại lão nhân gia có thể hiểu mà. Có thể hiểu cái gì? Hiểu người bác cảnh không biết cấp bậc lễ nghĩa sao? Định vương Vị này chính là định vương phi đại danh đỉnh đỉnh sao nhìn sắc mặt của nhậm kỳ ninh càng ngày càng tệ Một cô gái xinh đẹp mặt quần áo diễm lệ đang đứng bên người nhậm kỳ ninh liền mở miệng hỏi Dường như lúc này, mặt tu nghiêu mới nhìn thấy hai cô gái đi theo bên người nhậm kỳ ninh Dung mạo đều bất phàm Một cô gái trong đó mặc áo xanh, bề ngoài mảnh mai dịu dàng vừa nhìn liền biết là cô gái Trung Nguyên. Mà cô gái xinh đẹp vừa mới nói chuyện lại có màu da không trắng nõn như ngọc như cô gái Trung Nguyên, mà là màu da bánh mật mang theo một loại khỏi mạnh đặc biệt. Tuy dung mạo diễm lệ, khí thế cũng hơi kiêu ngạo, nhưng nhìn qua lại không thấy kiêu căng. Diệp Ly tiến lên một bước cười nói đại danh định đỉnh thì không dám nhận ta đúng là Diệp Ly. Không biết vị này là Nhậm kỳ ninh nói đây là vương hậu hát lan của bản vương Đây là vân phi Trong lòng Diệp Ly cười cười Ngược lại Động tác của nhậm kỳ ninh thật nhanh Bây giờ mới qua mấy tháng mà đã điền lại đầy đủ cả thêm lẫn thiết rồi Có điều Ra cửa mang theo vợ mà vẫn không quên mang thiết thức Chỉ sợ tranh đấu giữa người dân địa phương ở Bắc Cảnh và người Trung Nguyên đã rất nghiêm trọng rồi. Không nhìn cô gái áo xanh. Diệp Ly cười nói thân mật với Vương Hậu Hát Lan Vương Hậu Đại giá Ly Thành. Định Vương Phủ thật sự lấy làm vinh hạn. Bắc Cảnh Vương, Vương Hậu, mời vào trong. Vương Hậu Hát Lan đánh giá Diệp Ly một vòng. Cười nói tuy có một vài từ của ngươi. Ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi đang khen ta. Định vương phi ta rất thích ngươi. Diệp Ly không khỏi miếm môi cười nói đa tạ vương hậu ưu ác, mời vào. Vương hậu Hát Lan cũng không khách khiếp tiến đến trước mặt Diệp Ly, đột nhiên liền muốn kéo tay Diệp Ly. Mặt tu nghiêu đứng bên cạnh hơi nhíu mày, gơ lên tay chặn tay của Hát Lan lại. Đôi mắt đẹp của vương hậu hát lan vừa chuyển, liền vương tay đánh một trưởng về phía mặt Tu Nghiêu. Một cánh tay thon dài mảnh khảnh ngăn lại cầm lấy cổ tay của nàng. Diệp Ly đứng ở giữa mỉm cười nhìn nàng ấy. Nói vương hậu hát lan. Sư nay vương gia chúng ta không thích ra tay với phụ nữ. Vẫn nên để bản phi chơi đùa với ngươi đi. Đôi mắt của vương hậu Hát Lan sáng lên cười nói được Rút cổ tay của mình đang bị Diệp Ly nắm lại Hát Lan rút một sợi ro dài có 5 màu rực rỡ vàng Xanh Đỏ Trắng Đen mang theo bên người ra Cười nói với Diệp Ly ta ở bắc cảnh đã nghe nói vương phi của định vương phủ tài giỏi vô cùng Đang muốn so chiêu với người đây Ta bắt đầu đây dứt lời, cánh tay vương lên, sợi ro dài liền vung về phía Diệp Ly. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt thay đổi vị trí. Đóng thời, rút một thanh trường kiếm từ trong tay tầng phong đang đứng bên cạnh ra. Kiếm quang lón sáng lên một cái, hai người liền giao đấu với nhau. Hát lan hiển nhiên. Vương hậu hát lan đột nhiên làm ra hành động như vậy đã vượt ra ngoài dự kiến của Nhậm Kỳ Ninh Sắc mặt hắn trầm xuống Trầm giọng kêu lên Mặt tu nghiêu lại không để ý Thần sắc bình tĩnh nhìn hai người đang so chiêu Cười nói bắt cảnh vương đừng lo Tùy ý luận bàn một chút mà thôi Xưa nay, A Ly luôn có chừng mực, sẽ không làm vương hậu Hát Lan bị thương Mặt tu nghiêu nói lời này tuyệt đối không phải để chế dễu nhậm kỳ ninh Người ở đây cũng nhìn ra được Mặc dù công phu của vương hậu Hát Lan này rất khá Nhưng rõ ràng vẫn còn kém xa một người chém dết trên chiến trường đi ra như Diệp Ly Sát mặt nhậm kỳ ninh âm trầm, nói vương hậu vô lễ, đa tạ định vương không trá Mặt tu nghiêu cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn sang hai thân ảnh hiểu điệu ở cửa lớn Cô gái áo xanh đứng ở bên cạnh nhậm kỳ ninh Chính là được nạp làm phi cùng lúc nhậm kỳ ninh bị ép buộc phải lấy hát lan lúc trước Nàng là con gái của tâm phúc thủ hạ của nhậm kỳ ninh Nên tất nhiên được sụn á hơn vương hậu Hát Lan có xuất thân là quý tộc Bắc Cảnh nhiều Nhưng hôm nay Tại cửa lớn của định vương phủ này Vô luận định vương hay định vương phi cũng đều có chung chí hướng bỏ qua nàng Điều này khiến cho sắc mặt của vân phi luôn luôn thi sủng sinh kiêu hơi không thể nhẫn nhịn được Lúc này Thấy định vương phủ và vương hậu hát lan đã đoạt đi lực chú ý của tất cả mọi người ở đây Thì lại càng khiến cho trong lòng nàng bất mãn Không khỏi nói khẽ không phải nói định vương phi suốt thân thư hương môn đệ sao Sao lại không mời khách vào Mà ngược lại Lại đánh nhau với khách ở ngay cửa nàng ta tự cho là nhỏ rộng Nhưng trong số những người ở đây Có ai không phải là cao thủ có công lực cao thâm chứ? Ánh mắt của mặt tu nghiêu lướt qua trên người nàng ta trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh mờ ảo. Diệp Ly và vương hậu hách lan đan so chiêu cũng đã tách ra ngay khi nàng ta vừa dứt lời. Mỗi người lại lui về vị trí cũ của, của mình. Diệp Ly cười nói thân thủ của Vương Hậu Hát Lan thật bất phàm, không bằng chọn thời gian rảnh cùng nhau luận bàn một hai chiêu. Vương Hậu Hát Lan cười nói được quả nhiên định Vương Phi ngươi rất lợi hại. Bản Vương Hậu bội phục ta liền kết giao bằng hữu với ngươi. Diệp Ly cười nói có được một người bằng hữu như Vương Hậu là vinh hạnh của Diệp Ly. Bắt cảnh Vương, Vương Hậu Hát Lan... Mời vào trong Nhậm kỳ ninh đánh giá Diệp Ly thật cẩn thận Mỉm cười nói đa Tạ Vương Phi Đã lâu không gặp Thần thái Vương Phi vẫn như trước Diệp Ly mỉm cười thanh nhã Bắt cảnh Vương khen trật rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif